Thưa quý thính giả, trong hai kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong thân nhạc Việt Nam, chúng ta đang bước vào những năm cuối của thập niên 1940 và chúng tôi đã giới thiệu một số tình khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ đã chỉ để lại cho đời một vài ca khúc hiếm hoi. Tuần này, chúng tôi xin bắt đầu đề cập tới thành phần nhạc sĩ đi theo kháng chiến hoặc không theo kháng chiến nhưng vào năm 1954 khi đất nước bị phân ly đã lựa chọn ở lại miền Bắc. Trong số các nhạc sĩ đi theo kháng chiến từ ngày đầu, nổi tiếng nhất phải là Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Phan Huỳnh Điệu và Trần Hoàn. Sự nghiệp tình ca của Văn Cao trước khi theo kháng chiến, chúng tôi đã trình bày trong một kỳ phát thanh trước đây. Sau đó, ông chỉ còn sáng tác chiến đấu ca, mà trong đó, bản giá trị và nổi tiếng nhất là Trường Ca sông Lô. Lưu Hữu Phước thì trước sau không hề sáng tác nhạc tình. Là một người yêu nước hăng say, cấp tiến và cực đoan. Ngay từ khi chưa xảy ra cuộc kháng chiến, ông đã dành chọn khả năng và tâm huyết vào việc sáng tác các ca khúc khích động lòng ái quốc của thanh niên, sinh viên học sinh. Trong số hàng chục tác phẩm giá trị của ông, có tiếng gọi thanh niên, bài hát sau này được sử dụng làm quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Hội nghị dân hồng, vân. Ngoài ra, ông còn phổ nhạc vở kịch thơ tục lụy của Khái Hưng và Thế Lữ, đồng thời sáng tác những bài hát mang âm điệu dân tộc cổ truyền như Du Con, thượng lộ tiểu khúc hương giang giả khúc vân vân sự nghiệp âm nhạc thời tiền chiến của lưu u phước đã được nhạc sĩ lê thương trân trọng đặt để lên vị trí số một của nền tân nhạc việt nam trong thời kỳ phát triển sau khi theo kháng chiến ông vẫn tiếp tục sáng tác thể loại hùng ca phan Huỳnh điểu tác giả bản trầu cau bất thủ cũng thế từ ngày theo kháng chiến ông chỉ sáng tác phục vụ lý tưởng hai bản nổi tiếng nhất của ông trong giai đoạn này là đoàn vệ quốc quân và mùa đông binh sĩ Sau khi văn Cao sớm tỉnh ngộ, ngưng sáng tác theo lệnh đảng như nguyên văn lời tự thuật của ông, thì Lưu Ú Phước và Phan Đình Điều đã trở thành cột trụ của nền nhạc kháng chiến. Trần Hoàn thì ngược lại, chỉ tới khi đã đi theo kháng chiến, ông mới sáng tác bản nhạc tình đầu tay, đó là bản Sơn Nữ Ca. Vào thời gian chiến tranh mới nổ ra, nhạc tình rất hiếm, cho nên bản Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn cùng với các bản bên cầu biên giới của Phạm Duy, tình nghệ sĩ của đoàn chuồn trong khi ở vùng kháng chiến bị phê bình là còn mang nặng tư tưởng tiểu tư sản thì lại được người yêu nhạc ở vùng quốc gia hay do pháp chiếm đóng trong nhiệm đón nhận É um My name Khánh, gửi lầm bớm. wouldn't like Một đêm trong rừng vắng Ánh trăng tranh trách đầu gành Hấp hoang bông cô sơn nước miệng Cười xinh xinh Một đêm trong rừng núi Có ánh lưu kênh Nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm Một miệng mừng quân Một đêm trong rừng vắng sống mình mình người giá vừa thưởng thức bản Sơn Tức ca của Trần Hoàn, trong đó ba chữ anh du kích đã được thay bằng ba chữ anh lữ khách. Đúng ra, lời hát trong nguyên tác của Trần Hoàn là có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh du kích rồi lòng bâng khuâng. Nhưng khi bài hát được đưa về vùng tệ, tức là vùng quốc gia hay vùng Pháp chiếm đóng, người ta đã phải thay hai chữ du kích bằng lữ khách để tránh rắc rối với cơ quan kiểm duyệt. Để rồi từ đó tới nay, dù ở phía bên này hay bên kia chiến tuyến, chẳng còn mấy ai hát lại hai chữ du kích kém thơ mộng ấy nữa ngoài sơn đức ca trần hoàn còn là tác giả của một số ca khúc nổi tiếng khác trong đó có bản lời người ra đi và có thể ông cũng là tác giả của bản nụ cười sơn cước mà chúng tôi sẽ đề cập tới ở phần sau trần hoàn cùng với nguyễn văn thương tác giả của hai bản đêm đông và bướm hoa bất thủ ngày nào được xem là những nghệ sĩ được chế độ cộng sản ở miền bắc trọng dụng sau khi đất nước thống nhất Trần Hoàn làm tới chức bộ trưởng văn hóa. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người, trong tập thể nghệ sĩ được trọng dụng ấy, giới nhạc sĩ ra vẻ đã giữ được một tư cách tương đối so với hàng ngũ những nhà thơ mà tâm hồn đã bị nhuộm đỏ, như Tô Hữu, Chế Lan Viên, vân. Thổ bạo chúa Stalin của Liên Xô còn ngự trị ở Điện Cẩm Linh. Tô Hữu, người sau này làm tới chức Phó Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, đã xuất cầu thành thơ. Thương biết mấy khi con tập nói tiếng đầu lòng con gọi stalin tới khi tay trùm đỏ này chết tôi hữu làm thêm bài thơ đời đời nhớ ơn ông trong đó có đoạn thương cha thương mẹ thương chồng thương mình thương một thương ông thương mười yêu con yêu nước yêu nòi yêu bao nhiêu lại thương người bấy nhiêu trong bài thơ này chữ ông và chữ người đã được tôi hữu trân trọng viết hoa để chỉ stalin trong khi đó những nhạc sĩ thuộc thành phần cúc cung tận tụy với chế độ cũng chỉ sáng tác những bài tình ca nặng về tuyên chẳng hạn trường Sơn đông, trường Sơn tây, bóng cây cơ nìa, tiếng chảy trên sóc băm bo, Họ lắm là những bài tôn vinh lãnh tụ như bác cùng chúng cháu hành quân, chứ chẳng có ai khóc ông Sitalin như hữu cả. thật đáng buồn cho một nhà thơ có tài đã từng tự sánh mình với tố như tiên sinh, tức thi hào Nguyễn Du tác giả truyện Kiều. Tới đây, chúng tôi xin nói về bản nụ cười Sơn Cước, một ca khúc nổi tiếng khác của thời kháng chiến viết về núi rừng và các nàng sơn nữ. Trong cuốn Bông Hồng Tạ ơn xuất bản gần đây, nhà thơ Nguyễn Ninh Toàn cho biết tác giả bản nụ cười Sơn Cước là Tô Hải. Nhưng trong cuốn băng nhạc tựa đề Trong tay anh đêm nay của nữ ca sĩ Khánh Ly, do Nguyễn Hồng Đan thực hiện và phát hành tại hải ngoại cách đây hơn 10 năm, danh sách bài hát lại ghi nụ cười Sơn Cước là của Trần Hoàn. Trong khi chờ đợi một sự giải đáp có lẽ không bao giờ có vì Trần Hoàn đã qua đời cách đây hơn 4 năm còn Tô Hải thì không ai biết thông tích Chúng tôi nghiêng về phía cuốn sách của Nguyễn Đình Toàn tức là tin rằng Tô Hải là tác giả của bản nụ cười Sơn Cước vì ba nguyên nhân sau đây Thứ nhất, sau khi Trần Hoàn lên làm Bộ trưởng Văn hóa, giới truyền thông trong nước mỗi khi có dịp xưng tụng tân bốc đồng chí Bộ trưởng Tài Hoa đã chỉ nói tới bản Sơn Đức ca chứ chưa bao giờ nhắc tới bản nụ cười Sơn Cước Thứ hai, Trong bản Sơn Đức Ca, Trần Hoàn đã để lộ rõ dụng ý tuyên truyền qua việc cho anh du kích trở thành thần tượng của câu Sơn Nữ. Còn bản nụ cười Sơn Cước, phải là người sống vào thời đó, thì mới biết ca khúc này viết về cuộc chia ly giữa một câu Sơn Nữ ở lại núi rừng và một chàng trai theo đoàn quân kháng chiến đi về miền xuôi Nghĩa là, nếu có chút tuyên truyền nào đó thì cũng chỉ là sự vô tình của tác giả và không mấy có tác dụng. Thứ ba, nét nhạc trong hai bài hát rất khác biệt. Và lời hát cũng cho thấy ý tưởng trong hai bản tình ca này không có một sự tiếp nối và cách sử dụng từ cũng không có một sự tương hợp. Tuy nhiên, dù sao đây cũng chỉ là suy luận chủ quan của chúng tôi. Còn tin vào sách của Nguyễn đình Toàn hay tin vào băng nhạc của Khánh Ly là tùy quý thính giả. Chỉ có một điều mà mọi người yêu nhạc đều đồng ý. Cả bản sơn nước ca lẫn bản nụ cười sơn cước đều được xem là những ca khúc bất hủ, viết về tình cảm thơ đẹp trên miền sơn cước trong thời tao loạn mà kết cuộc đều là những phút chia ly những bắn vương thương nhớ giữa kẻ ở người về đã một lần được nhắc tới trong thơ quang dũng ai đi tây tiến mùa thu ấy hôn gửi lên ngàn chặn về xôi tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi mây mà buông xuống nuôi đôi và trong lòng mơ hơn ớ vai trời có cây hoa la thương nhớ mãi người đi và dừng sâu lên đi mắt người về thơ thành đàn chim ngưng tiếng hót mưa xuân đang tươi luống u sầu buồn cho dòng nước mà xóa bóng chim uyên và gió chiều còn khóc thương mãi mối tình còn vẫn vương ai về sau dãy núi kim bôi nhăn rằng tim tôi chưa phai mà hình dung một chiếc thắt lưng xanh một chiếc khăn màu trắng trắng, một chiếc vòng sáng long lanh với nụ cười nàng quá xinh nàng ơi tôi đã rút tơ lòng dệt mây cùng yêu đương Cười lòng trong trắng của mấy bông hoa rừng đời đời không tàn với khúc nhạc. Lòng mùa xuân chia phôi mây mờ buông xuống lùi đôi và trong lòng mơ hơn ở ngoài trời cỏ cây hoa la thường nhớ mãi người đi và dâng sầu lên mi mắt người về Thần đàn chim Tiếng hót Mưa xuân Đang tươi luống U sầu Buồn cho Dòng nước Mà xóa bóng chim uyên Mà gió chiều Con khóc thương Mại mối tình Con vấn vương Ai về Sau dãy núi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 Trong trắng của mấy bông hoa rừng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Trong số tất cả những bản tình ca được biết trong thời kháng chiến của các nhạc sĩ đi theo kháng chiến, Khó có bạn nào có thể sánh được với bản tiếng chuông chiều thu của Tô Vũ. Chúng ta không biết Tô Vũ đi theo kháng chiến vì thực sự say mê lý tưởng cách mạng như Lưu Hữu Phước, Phan Huỳnh Điều, Trần hoàn, Hay chỉ vì nhiệt huyết có pha chút lãng mạn của tuổi trẻ như Đoàn Chuẩn, Phạm Duy. Chúng ta cũng không biết ngoài bản ngày xưa viết dưới tên thật Hoàng Vũ và ba bản tình ca viết dưới bút hiệu Tô Vũ, em đến thăm anh một chiều mưa, tạ tử và tiếng chuông chiều thu. Ông có sáng tác bài nào cho kháng chiến, cho cách mạng hay không? Chúng ta chỉ biết một điều chắc chắn. Tiếng chuông chiều thu là bản nhạc tình thứ ba và cũng là cuối cùng của ông được phổ biến. Mỗi tình khúc của Tô Vũ đều có những nét độc đáo riêng, rất khó biết bản thảo được thánh giả ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về ý tưởng và cách đặt lời hát, thì tiếng chuông chiều thu là đỉnh cao. Không chỉ là đỉnh cao trong sự nghiệp viết tình ca của Tô Vũ, mà còn là của cả nền nhạc tình thời kháng chiến. Người ta tự hỏi, nếu sau năm 1954, Tô Vũ không ở lại miền Bắc, nơi mà tình ca bị gọi là nhạc vàng, không hiểu với tâm hồn ấy, nghệ thuật ấy, ông sẽ còn cống hiến cho đời những tình khúc tuyệt vời tới mức nào. Nhưng dù sao chăng nữa, nếu chỉ tính bề phẩm, so với nhiều người viết nhạc khác, đóng góp của Tô Vũ cho nền tình ca Việt Nam như thế đã là quá đủ. Rồi đây, tiếng trung chiều thu ấy sẽ còn ngân vang mãi, như tiếng du trầm lắng bên dòng đời tục lụy. Như lời thì thầm ngọt ngào gửi gió cho nhau, hay niềm hạnh phúc thoát ra trong đôi nhớ một thuở ban đầu. Lá thu nhẹ rơi rơi, nắng thu vàng phai phai. Ai về âm thầm nào cũ, bâng khuâng tình thu. mây bay yêu yêu làn gió lay ai nhắn theo mấy niềm quê vân vương, vương từ đó ngàn dấu thơ từ miền xa tiếng chuông ngân hồi chuông lấp lấp trong nắng vàng từng đợt sóng mơ sâu chiếm trong sương xương La thu nhẹ rơi rơi, lòng ta thầm lặng. Tiếng chuông bán chiều, hồi chuông ngân nga trong chiều thu ngập gió. ha em đem du lời thua ai xót ly hương mấy thù vàng úa nhạc say tình sương máu tấp xanh bờ phơ bù dối mấy giây tơ thuyền một khói dàn dây đời mới ngọt ngào đường ngôi chuông ngân vang trong chiều thu gợi nhớ làn tiếng vang vang gót chân dạo huề hoa vàng phơi phới thu tràn sóng xuân từng bừng từ phương trời xa xôi lời yêu thương khi lòng mơ màng chậm lắng tiếng chuông chiều thu ngày nào khi chiến tranh xong hồi chuông vui reo muôn tiếng đồng chuông reo lời ước xưa tình ta đẹp bao. Chuang bang. hiền chinh sông hội trường vui réo muôn tiếng nồng chuông reo lời hớp xưa tình ta đẹp bao nhiêu lòng có thầm lặng tiếng